Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, trên kênh Truyền Đình Soạn xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện mảnh đất nặng âm, một câu chuyện của tác giả rất là mới, tác giả Hà Văn Hồng. Xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn ngay bây giờ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. bố mẹ anh hồng sinh được hai người con hồng là cả và một đứa em út tên là hào hai anh em cũng đã lớn sắp đến tuổi lập gia đình sau nhiều ngày mong chờ đã có tin vui khi khen hồng chính thức lập gia đình kết hôn với một người con gái tên là thảo chị thảo thì hiền lành vóc dáng vừa vặn khuôn mặt đầy đặn xinh xắn đám cưới diễn ra trong hai ngày mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy vui vẻ đêm nay là đêm ai cũng biết Đó là đêm động phòng Nhưng anh Hồng mệt cả ngày nay Cho nên không nói chuyện gì Còn chị Thảo thì muốn lắm Nhưng anh Hồng say thế này rồi Thì làm ăn được gì nữa Băng đi sáng hôm sau Thảo lần đầu tiên làm dâu Cho nên vẫn chưa quen với công việc nhà chồng Còn nhiều bỡ ngỡ Thế nhưng mà không sao Với một người mẹ chồng cưng mẫu như bà Loan Thì lại luôn sẵn sàng dạy cho Thảo Những công việc chưa quen Thảo xì sùng trong bếp hồi lâu Cuối cùng cũng đã có bữa cơm. Xóa lên ngồi vào ghế, Thảo nhanh tay chia đũa sới cơm cho mọi người. Ăn xong bữa cơm Thảo lại dọn xuống để rửa. Ngồi uống nước trên hàng ghế ngoài hiên, Hồng có nói với bố của Hồng chuyện gì đó. Thảo tò mò bò giờ rửa bát rồi thì thụt nghe. Thảo chỉ nghe lăng mắng cái gì mà công việc gì đó. nét xong Hồng đứng dậy đi vào trong phòng, Thảo chạy theo rửa hỏi. Hồng nói sắp tới cô đi làm xa Cho nên dặn dò bố mẹ ở nhà chăm sóc cho cô Mà cô ở nhà giữ gìn sức khỏe Anh đi sớm sẽ về sớm Thảo rơm rớm nước mắt nói trong ngọt ngào mới lấy nhau chưa được bao lâu Anh lại nỡ xa em Em sao sống nổi chứ Hồng đến an ủi Thôi không có sao đâu Đã có bố mẹ ở nhà Anh đi sẽ về sớm mà Nói xong thì Hồng ôm Thảo vào trong lòng Đêm xuống Thảo muốn làm chuyện ấy trước khi sang hầm Thế nhưng hồng lại nói Để anh nghĩ ngươi có sức mai đi làm ăn xa Thảo thôi thôi không có nói nên đời Đã đến lúc hai người phải xa nhau Trước khi đi làm xa Hồng dặn gió đôi lời với Thảo Rồi tạm biệt nhau bằng một nụ hôn trên môi Rồi bóng của Hồng khuất sau cánh cầm Thảo rơi nước mắt Mất một hồi lâu sau Thảo vẫn không còn rơi nước mắt nữa Đêm nay là đêm đầu tiên phải xa chồng Thảo không quen nhưng cũng dần phải quen Vì sẽ còn nhiều lần hồng phải đi công tác xa nhà Đang nằm bỗng nghe tiếng sột soạt ở ngoài cửa Thảo nghĩ là bố mẹ cho nên mở cửa Mở cửa ra là em chồng Thảo lúc này hỏi Hào có chuyện gì Thì đập vào mắt của Hào là một bộ ngực căng mỏng Giờ Hào ấp ống mãi rồi mới nói Em bị mộng du cho nên đi linh tinh Không có gì cho nên xin lỗi người chị dâu. Nói xong thì Hào một mạch chạy thẳng về phòng, bỏ lại Thảo với suy nghĩ cho câu chuyện vừa rồi. Thảo nghe cảm thấy có điều gì vô lý, thế nhưng rồi đầu óc của Thảo cũng quên đi, không còn nói chuyện gì nữa. Hôm sau nghe tiếng gọi ở ngoài cửa, Thảo nhanh tay mở cửa thì ra nằm bà Loan. Thảo lúc này hỏi có chuyện gì thì bà Loan chỉ nói, Con thay quần áo đi, để tí mẹ với con ra chợ một chút. Mẹ chờ con ở dưới này. Vợ rất câu Thảo nhanh chóng trải chuốt vệ sinh cá nhân rồi diện đồ vào thành một người rất xinh. Bước xuống nhà Thảo thấy bà Loan đang chờ ở đó. Hai người dắt nhau đi chợ. Trong thời gian trôi qua thắng chốc đã tới chiều Thảo ế oài mệt mỏi cùng bà Loan đi về nhà. Hôm nay Thảo được mua mấy bộ quần áo và mấy đồ dùng cá nhân. Bữa cơm đơn giản hôm nay chỉ có cá và rau. Thảo hề hoài ăn cố chỉ được một bát, rồi nhờ mẹ chồng rửa bát xin phép lên nhà nghỉ. Thảo đang nằm ngủ không hay biết cửa chưa khóa, cộng với đó là một ánh mắt thèm thường đang nhìn vào đôi chân trắng nón như trứng gà bốc của Thảo. Không ai khác đó chính là hào em trai của hầm Nếu ngồi lâu hào cảm thấy bất dứt khó chịu, hào quyết định táo vào. hào đóng cửa lại gión rén tiến đến chỗ của Thảo đang nằm. Thảo không biết nguy hiểm đang cận kể mình Hảo bắt đầu làm những hành động khác Hào vuốt ve tóc của Thảo Và hào còn sờ đùi của Thảo nữ Một hành động rất kinh tởm. Thảo bất ngờ mở mắt thấy hào đang sờ đùi của mình Thì kêu to Hảo nhanh tay bịt mồm của Thảo lại rồi nói Chị đừng hét lên Em nói thật nhé, Em thèm cái chuyện ấy quá chỉ giúp em được không Thảo nhất quyết không chịu dễ dụa liên tục Thảo đã từng nói trái tim chỉ dành cho mỗi ngầm và lần đầu cũng là để dành cho ngầm. Hào không kiểm soát được đã bị Thảo cắn vào tay. Hào bỏ tay ra Thảo hô hoán. Chạy ra mở cửa để thoát thân. Thế nhưng Hào không tha. Chạy nhanh vội lôi chị lại và đẩy chị xuống giường. Thế nhưng chịu không chịu thua. chỉ đá vào chỗ hiểm của Hào khiến Hào đau đớn. Lúc này Thảo mới thoát được. Rồi Thảo chạy đến phòng của bà Loan kể lại những sự việc cho bà Loan nghe. Dù con dâu nhưng bà rất mực yêu thương con. Bà kéo Thảo quay lại phòng của Thảo không thấy Hảo đâu. Ông Dũng bố của Hảo cũng theo sau. sang đến phòng Hảo thì thấy nó đang nằm về mặt rất đau đớn. Chưa dịu cơn đau lại bị cái tát của bà Loan khiến Hảo như muốn lịa xa khỏi cõi đời này. Ông Dũng cũng lao đến đánh vào người của Hảo. Hảo bấy giờ như người mất hồn vì chốt dài một chút mà đã như vậy. Như này thì khéo trừa đến giả. Không nhấn đánh còn kèm theo những ngôn từ Thu tục trời bới Và còn dọa Khiến cho Hảo như người mất hồn Quay trở về phòng Phòng của Thảo bây giờ như đống ổ chuột Do bà nãy vật lộn với em chồng Điều này đến tay của Hồng thì chết Nhưng bà Loan ông Dũng và Thảo Đã thống nhất với nhau Không nói cho Hồng biết Sau sự việc này Thảo thật cảnh giác với Hảo hơn Dù yếu nhưng không hiểu sao Thảo lại có thể chống chế lại Cái tuổi bẻ gãy sừng trâu như Hảo Bây giờ suy nghĩ lại Thảo không dám nghĩ Hôm sau cả nhà ngồi vào bán ăn Không ai nói với ai câu nào hào thì vẫn đau Thế nhưng cơn đau nào rồi cũng sẽ nghít Không lo đâu Bà Loan bỗng lên tiếng Mày lo kiếm vợ đi cho thỏa mãn cái chuyện ấy của mày Sao mày kiếm chị dâu của mày chứ Mày không thích nhục hả Anh mày nó mà biết nó đấm cho đi bệnh viện đó Rồi bà Loan bắt Thảo xin lỗi chị dâu Hào không nói gì cả Thảo cũng không nói gì Bắn đi cho đến ngày thứ hai Ngày đầu tuần Đang ngồi khâu áo ngoài hiên Nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cầm nước mắt lên thì hóa ra đó là Hồng Thảo vui mừng khôn xiết Bố mẹ Hồng thích con về Thì cũng mừng theo Nhưng có duy nhất Hào với một vẻ mặt hầm hầm Đang nhìn chầm chầm vào ngay người Thảo với Hồng hỏi ngăn nhau Hồng thấy Thảo dậu này hốc hát nhột nhạt Khiến cho Hồng lo lắng Hồng còn báo cho gia đình biết từ bây giờ Không phải đi làm xa nữa Đối với bà Loan Nông Dũng Và Thảo vui mừng khôn xiết Còn riêng Hảo thì có vẻ không vui Đêm nay là đêm trăng rằm tháng 8 Nhưng về cặp đôi Hồng Thảo Vẫn chưa động tính gì Hồng chẳng hiểu sao từ khi thấy thảo về Mà chưa hề đụng chạm vào người của Thảo Thảo có đôi chút thất vọng Có lần hỏi Hồng Thì chỉ bảo chưa đến lúc Thảo giận lắm liền bỏ mặt hầm ngủ ra ngoài hiên hóng gió. Bỗng có tiếng huyết sáo đầu đó. Ngoài lại không có ai thì bỗng có tiếng vỗ vai khiến cho Thảo giật mình. Thế ra đó là Hào đối với Hào thì Thảo phải giữ khoảng cách. Hào ngồi xuống cạnh chị dâu rồi nói Em xin lỗi, tại do em hồ đồ quá, thèm quá cho nên em làm liều thôi, chị cho em xin lỗi. Thảo cũng đáp lại Em biết sai thì tốt, nhớ bỏ đi. Rồi Thảo lại nói Em có muốn lấy vợ không? Hào ngơ ngác như con gà rủ Thảo mới giải thích Em có muốn lấy vợ không thì chị mai mối cho Hào như hiểu ra rồi gật đầu như máy khâu Cảm ơn chị dâu rồi bột mạch trở về phòng ngủ cho đến sáng Thảo cũng quay trở về phòng nằm bên cạnh hầm Tiếng gà gáy khiến cho Thảo thức giấc Như thói quen Thảo lại xuống bếp làm bữa sáng Ăn xong chỉ dấu em chồng dắt nhau đi trên con đường đất đầy cỏ dài. Thì ra Thảo đang đi làm mối cho hào. Đứng trước một ngôi nhà, hình như đây là nhà cô anh Mai. Thảo có cửa một bóng người tầm 50 tuổi bước ra. Chủ nhà 12 người vào bên trong. Được biết nhà này đang có nhu cầu tuyển chồng cho con gái. Mối này Thảo vô tình nghe người ta đồn khi đi chợ cùng bà Loan. Lúc đầu cũng kệ, sau dần biết được Hảo đang có nhu cầu tìm vợ thì mối này quá hợp với hào. thì nói qua về gia đình sắp sửa làm mối cho hào. nhà này sinh ba đứa con, hai gái một trai. bố mất sớm để lại một mình con cho cô mai anh nuôi. đứa lớn thì lấy chồng năm kia. chắc hôm nay đứa mai mối cho hào là đứa em thứ hai. cô mai anh gọi con gái ra, hào nhìn thấy cô ấy mà chú mắt lên, nhìn không chớp mắt. giới thiệu tên tuổi mới biết đây là em thúy linh. Năm nay 19 tuổi, đủ tuổi để lấy chồng. Câu mai anh cũng thấy ưng Hào. Còn Hào từ lúc thấy thúy linh thì cứ nhìn trầm chầm, chầm vào bộ ngực nở căng như dây đàn. So với Thảo còn to hơn. Thảo như nhận ra điều gì nói thầm vào tay của Hào. Em mà lấy về bóp nhẹ thôi nha. Bóp mạnh nó hỏng đấy. Hàng này thật cho nên em phải nhẹ nhàng. Hào cười. Thế là buổi nói chuyện hôm ấy chỉ gặp mặt. Xem mừng không thì mới tính tiếp. Về đến nhà Thảo Cúng đã có ý kiến Với ông bà Dũng Loan Ông bà cũng đồng ý Và hẹn hôm nào mang sinh lấy sang xin ngày cưới Thế là Thảo tạm thời Bỏ được cảnh giác hào đi một chút Sau ngày hôm ấy hào và thúy Linh thường xuyên gặp nhau Có vẻ như mối duyên này do ông trời ban Hai người không giữ mình Cho nên trót ngủ với nhau Rồi mang bầu về thưa với bố mẹ Ngày hạnh phúc của hào và thúy Linh diễn ra Trong ngày ấy Ngày vui nhất là Thảo vì nếu hào không lấy vợ thì chắc sẽ quấy rối thảo cho đến chết mất. vì thúy linh mang bầu cho nên hào không được cách nào khiến cho hào lại mò sang thảo, tưởng yên thế nhưng lại không yên. hào thấy thảo đang tắm điện sông vào để làm chuyện đổi bại thì bỗng thấy hồng đang đi đến đây, thế là hào từ bỏ ý định đó. cuộc sống éo le cho thảo khi thúy linh đã nhiều lần mâu thuẫn với nhau, giờ thúy linh mang bầu cho nên thảo không muốn làm ảnh hưởng đến thúy linh chiều hôm nay thảo đang ngồi ngoài hiên khâu áo thì có tiếng gọi ngó cổ ra ngoài thì là cự Mai anh hay như là sang thăm thúy linh thảo gần công việc may vá của mình rồi ra chào hỏi bà loan đang ngồi trong thích thảo bảo thế thì cũng gian đón tiếp Câu may anh đầu tiên khi mà đặt mông ngồi xuống ghế là hỏi thúy linh thế nào bà loan liền trả lời con linh có thế nào đâu bà nó vẫn khỏe như vậy không có gì phải lo Câu Mai Anh nghe vậy thì vui mừng Rồi bà Loan gọi Thảo vào đi pha ấm trà Thả Đăng Công nghe bà Loan bảo Thì cũng lật đầu đi pha ấm trà Câu Mai Anh gặng hỏi tiếp Còn Thúy Linh đâu Sao tôi không thấy Bà Loan liền trả lời Nó đang mang bầu Thì không cho nó ra ngoài sợ trúng gió Thế còn thằng chồng của nó đâu Nó đi đâu từ sáng sớm tinh mơ Thế bảo ở nhà chăm sóc vợ Nó không có chịu Nó nhất quyết đòi đi Hai bà ngồi nói chuyện với nhau đến gần trưa Bà Loan gọi Thảo vào làm cơm canh Để mời cô Mai Anh ở lại thế nhưng cô Mai Anh không ở Nghe nói như vậy cũng vội vã Xin phép ra về Bữa cơm hôm nay hội họp đủ mọi người Bắn đi hai ngày sau Lúc này mới ngủ dậy Thảo đang nghe tin là ông bà Dũng Loan Phải đi cưới Chồng của Thảo thì bận đi ăn khánh thành nhà cô Hường Ở lẳng bên Còn em Hào thì cũng đi Từ sáng không biết đi đâu Nhà bây giờ chỉ có Thảo và Thúy Linh Trước khi đi bà Loan đã dặn Thảo Ở nhà chăm sóc cho Thúy Linh thật tốt Thảo nghĩ trong đầu hôm nay Sẽ là ngày không tốt đẹp gì Cấp chân chiếu xong bước xuống nhà Thấy Thúy Linh đang ngồi ăn hoa quả Mà không có ý thức gì cả Ăn đến đâu vứt đến đó Khiến cho căn nhà trở nên như một nhà hoang Thúy Linh thấy Thảo đứng đó Thì liền lên tiếng Chị dậy rồi hả Sao mà làm việc đi Hôm nay mẹ giao nhiều việc lắm đấy. Một chút nữa ra đằng sau cắt cỏ cho bò, xong vào giặt quần áo, quét nhà. Nơi chung là rất nhiều việc. Thả không nói gì một mạch mặc một chiếc áo đi làm. Cho đến tối thì mọi người trở về, ai nấy cũng mệt đỡ người ra. chồng của Thảo xây lướt khướt Thảo vời rìu vào trong nhà. Băng đi cho đến một buổi chiều không nắng, Thảo đi gian từ nhà bếp, thêm một cây túi nhỏ thảo thích lạ thì liền mở ra xem trong đó có tiền bỗng có tiếng nói to chị thảo chị làm gì vậy ở túi này của em mà tranh cắp tiền của em hả nghe thấy tiếng quát ai cũng có mặt người xen vào chuyện này đầu tiên là ông bà dũng loan bà loan hỏi có chuyện gì thư linh kể lại cho bà loan nghe vốn sống rất biết điều công bằng bà loan đã gặng hỏi đầu đuôi sự việc thế nào chứ không mắng chửi ai thảo kể ra sự việc ban nãy Nghe xong bà Loan chẳng nói luôn với Thúy Linh. Con sao lại vu oan cho chị như vậy? Con đổ oan đâu? Con thấy sao thì con nói vậy? Thế thì con thấy chị Thảo lấy tiền của con chưa? Mà con đổ điêu cho chị ấy. Thúy Linh ngấp úng không nói. Cuối cùng kết luận lại là Thảo chưa lấy tiền. Thúy Linh ngậm ngùi bỏ vào trong nhà. Hồng đứng bên cạnh ăn ủi Thảo. Em đừng lo. Em không lấy thì không phải sợ. Anh tin em không có lấy mà. Như có thêm động lực, Thảo không thể gục ngã ngay lúc này được. Đêm xuống Thảo nói với Hồng về việc ra ở riêng. Thế nhưng mà Hồng không có nói gì. Thảo nói mãi Hồng mới chịu nói theo. Sáng hôm sau giữa bàn uống nước ở ngoài hiên. Hồng đang thủ thị cái gì đó với ông Dũng. Sau một hồi nói chuyện với ông Dũng. Cuối cùng ông cũng đồng ý cho ở riêng. Nhưng đó là ông còn bà Loan nữa. Hồng chỉ sợ mẹ của anh không đồng ý. Mới đầu cũng khó thuyết phục. Thế nhưng bà Loan nghĩ đi nghĩ lại Lại quyết định cho vợ chồng của Hồng Thảo ra ở riêng Đối với Hào và Thúy Linh thì không đồng ý Hào thì chỉ sợ chị Thảo ra ở riêng Thì làm sao mình có cơ hội làm chuyện xấu xa với chị được Còn Thúy Linh nếu Thảo ra ở riêng Thì công việc mình sẽ phải làm hết Cho nên hai vợ chồng Hào và Thúy Linh Không chấp nhận cho anh chị ra ở riêng Thế nhưng anh chị làm gì có quyền Ông bà Dũng Loan mới có quyền chứ Hai người đành vỉnh ngậm ngủi chấp nhận. Hai ngày sau, ông Dũng dắt thầm ra một bãi đất gần ven sông, ở đây rất xa làng. Ông Dũng gặng hỏi hầm. Con thấy cái mảnh đất này thế nào? Dạ được à? Thì hôm nào bố bảo thảo phát có đi nhá. Hồng gật đầu. Vào một buổi chiều âm u, Hồng ngồi chứng trễ rít thềm ánh mắt thất thần. Chị thảo thấy vậy thì điện hỏi. Anh sao vậy? À không có gì cả. Thảo nhìn tháng qua cũng biết Hồng đang không muốn ra ở riêng. Thảo liền hỏi, có phải là anh không muốn ra ở riêng không? Hồng Liên gật đầu rồi đáp, anh chưa muốn ở riêng vì anh không muốn để bố mẹ mình cho hai vợ chồng thằng Hào với cây linh. Cây linh thì bầu bi không đi lại được, còn thằng Hào thì không muốn nói là sáng đi chiều về, anh không có yên tâm. Thảo lấy tay của mình đặt vào tay của Hồng rồi an ủi, anh yên tâm đi. Hai bọn nó đâu phải là con nít lên ba. Em có ý kiến này anh xem có được không? Hồng gật đầu Thảo liền nói. Cứ mỗi tuần mình sang thăm bố mẹ. Ăn cơm ở luôn đó rồi tối về. Hồng thấy có lý cho nên không nò lắng gì nữa. Cũng đồng ý để ra ở riêng. Ngày hôm sau Hồng với Thảo cùng nhau sang mảnh đất. Mà ông dũng bố chồng của Thảo dự định. Công việc bắt đầu. Bố anh nhờ người cắt cỏ để bắt đầu xây nhà. Khoảng một tuần sau... Thảo cùng với Hồng đi xem nội thất Cũng không mua sắm gì nhiều Dằm bà thức lặt vật dụng cụ Hai vợ chồng đi làm tích góp được hơn 200 triệu Thảo với Hồng được bố mẹ chồng Và bố mẹ chia cho hơn Một chút tiền ra ở riêng Mảnh đất là mảnh đất duy nhất Mà tổ tiên để lại Bây giờ xin được giao lại cho Hồng Mảnh đất này nghe bảo trước đây Là một khu nghị địa của ngày xưa Hồng tất nhiên là không biết chuyện này Ông Dũng cũng không nói ra chớp mắt một cái cũng đã gần năm tháng, kể từ lúc hai vợ chồng của Thảo ra ở riêng, ngôi nhà xây khăng trang nho nhỏ rất đẹp. Hôm trước Thảo Viên Hồng chuyển nhà, bà Loan Đông Dũng, Hảo Linh làm một mâm cơm khá to để chúc mừng cho hai vợ chồng. Sáng hôm sau, Thảo Hồng xách túi đồ cá nhân nhận người chuyển sang nhà mới. Trước khi đi chỉ thấy ông Dũng bà Loan ra chào tạm biệt, còn hai vợ chồng của nhà Hảo với Linh thì im thiên thít Thảo lơ đi ngồi lên xe rời khỏi nhà của bố mẹ chồng Theo dân gian phải cúng nhà mới được vào Thảo cũng làm mâm cơm cúng nho nhỏ Với một ít trái cây, bánh kẹo, một túi nhang Thảo cầu cúng cho mọi thứ diễn ra được suôn sẻ. Cúng xong Thảo hạ lễ mang vào trong nhà Sau mấy ngày ra ở riêng trong một đêm nọ Hồng đang ngủ anh mơ thấy một bóng người đang đứng cạnh cửa sổ Cứ nhìn anh mãi Không hiểu chuyện gì xảy ra Thì bị một cái thắt vào mặt mà mắt ra thế Thảo đang nhìn chầm chầm vào anh về tức giận. Thảo bắt đầu nói. Anh làm cái gì mà cứ kêu u ớ như vậy? Chân tay thì khu khoáng loạn xạ lên. Hồng không biết nói gì xin lỗi một câu rồi lại nằm xuống. Hôm sau anh Hồng và chị Thảo nghe tin thuyết linh sắp đẻ Hai vợ chồng thu xếp qua xem thế nào. Qua đến nơi không thấy bóng người nào cửa thì khóa. Hồng lôi trong túi ra một cái điện thoại. Alo? Ở đầu dưới bên kia lên tiếng. Hồng há, Mấy đứa không phải đến đâu. Giờ chúng con ra ở riêng rồi. Không nhất thiết phải lo đâu. Các con cứ làm công việc của mình đi. Khi nào nó về thì sang thăm sau. Ở đầu dưới bên kia là mẹ của Hồng. cứ máy Hồng kể với Thảo rồi hai vợ chồng lầm lũi dắt nhau ra về. Về đến nhà Hồng Thảo tác hỏa khi nhà cửa bị xáo trộn cả lên. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai vợ chồng đứng ngơ ngác rồi nhanh chóng dọn dẹp. Nhìn vào đồng hồ châu tường cũng đã quá 11 rưỡi. Việc vừa làm chắc Thảo cũng đã mệt. Hồng nhanh tay lấy một cây nồi nêu đất. Cho một ít gạo vào rồi vo với nước. Thế nhưng lúc anh đi ra thì lại bị trượt chân ngã dập đầu xuống đất. Khiến cho anh bất tỉnh. Thảo trong này không biết gì mãi cho đến lúc Thảo không thiên hồng đâu. Thảo mới đi tìm. Thảo ra đến chỗ bể nước thiên hầm đang nằm bất động ở đó. Thảo lay nhẹ thế nhưng không có động tĩnh gì cả. Cô bắt đầu hoảng hốt. Vội tìm cái điện thoại để gọi cấp cứu Khoảng một ngày sau Hồng mới tỉnh dậy Rất may anh không bị sao Chỉ bị đập đầu đúng vào huyệt đạo nên ngất đi Ông bà Dũng Loan chia nhau ra chăm sóc thăm hỏi các con Một tuần sau thì anh Hồng xuất viện về nhà Ăn cơm tối xong Thảo lúc này nói mấy câu Hay là tối nay mình làm chuyện đó đi Từ lúc anh về anh chưa đụng chạm gì tới người của em cả Hồng nghe vậy nhưng mà cũng chỉ cười Đúng như đã nói, hai vợ chồng Hồng đã bắt đầu hành động. Sáng hôm sau, Hồng mãi mới thức dậy được. Thảo tỏ về thỏa mãn, vì từ lúc lấy chồng đây mới gọi là cái ngày tuyệt vời đối với cô. ra ngoài, hiên đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng, ngồi vào trong bàn Hồng nói với Thảo. Anh và em tí vào trong làng xem có việc gì không? cho hai vợ chồng mình ở không như vậy cũng không quen. Thảo gật đầu tỏ về đồng ý. Ăn xong, hai vợ chồng di chuyển đến cái xưởng nấu rượu to nhất ở cái làng này. Hồng thì quen được với môi trường này, nhưng với Thảo thì không. Thế là Hồng lại dẫn Thảo đi xem. Tuy là làng này bé tí, thế nhưng lại rất nhiều việc. Đứng trước cái cửa hàng sản xuất mì, Hồng nghĩ công việc này phù hợp với Thảo. Hai vợ chồng cũng đã tìm được việc làm, trên đường về Hồng chợt nhớ ra cái gì đó rồi nói với Thảo. Em mua một tí hoa quả hay bánh cạo, thì nếu về ghé qua nhà bố mẹ, thăm hai vợ chồng em hào. Thảo liền đáp, Vâng ạ. Hồi lâu cũng đến ngôi nhà của bố mẹ. Bố mẹ anh chị đang ngồi ở ngoài hiên. Thế vợ chồng của Hồng thì mừng lắm. Một cái ôm thay cho lời nói. Khi còn mỗi Hồng với ông Dũng. Thì ông Dũng cũng bỗng gạn hỏi. Các con thấy ổn chứ? Cuộc sống bình thường chứ? Hồng vô tư trả lời. Vâng ạ ổn bố. Ông Dũng im bật không nói gì nữa. Một lúc hai vợ chồng nháy mắt nhau ra về. Nhưng ông Dũng bảo Loan cố níu hai vợ chồng ở lại ăn cơm. Hai vợ chồng đành ở lại. Đứng sau khung màn là một ánh mắt thèm thuộc như muốn ăn tươi nuốt sống mà không ai biết. Thúy Linh sinh con đầu lòng là đứa con gái rất khó khỉnh. Đang ở trong bếp nhặt sau, Thảo bất ngờ bị một cái ôm từ đằng sau. Thảo tưởng làng hồng cho nên cúng kệ, Mãi cho đến khi cô quay lại thì có tiếng nói bên tai. Ngon thế. Nghe tiếng lạ không phải tiếng quen thuộc của chồng mình. Thảo quay lại thì ra làng hào. Thảo tắt hào một cái rồi nói Bao nhiêu ngày tháng em vẫn chưa bỏ được cái tính nết đó à Không bỏ được Nói ăn sâu vào máu không có bỏ được Mà chị lâu không gặp sinh thế Lại còn ngon nữa Thảo chỉ tay rồi chửi Cái thằng xúc sinh xúc vật nói xong Thảo đầy hào Rồi chạy một mạch ra gian nhà ngoài Ngoài ấy đang có ông Dũng bà Loan và anh Hầm Khi thấy Thảo hoảng hốt Ai nấy cũng hỏi Thảo chỉ nói là không sao Bà Loan thấy vậy thì cũng đoán được phần nào bà nói Thôi chết, để mà nấu ăn cho Ai để các con làm thì không ra gì Nếu xong bà đứng dậy đi vào trong bếp Thảo cũng theo sau Ăn xong hai vợ chồng xin phép ra về Hồng đi lật gật Thảo phải rượu về Nằm mãi đến tối Hồng mới tỉnh dậy Thế nhưng không thấy vợ đâu Anh mệt mỏi đứng dậy đi tìm Anh bất ngờ khi thấy vợ của mình Nói chuyện làm nhảm sau nhà một mình Anh gọi Thảo hình như cô không nghe thấy Anh tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai của Thảo. Thảo vẫn không có phản đứng gì cả. Không biết Hồng làm thế nào mới bảo Thảo đi vào. Hôm sau tiếp tục những chuyện kỳ lạ xảy ra. Khi Hồng mới nhắm mắt lại. Cứ một cảm giác khi ai đó sờ vào chân của mình. Anh vùng dậy nhưng không có gì. Và anh vẫn nằm im. Rồi không nghĩ nhiều anh tiếp tục tiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mê man anh không biết mình đang đi đâu. Ở đây có nhiều người. Nhưng điều làm cho anh sợ hãi. Đó là anh thấy có người không đầu Người thì không chân không tay Người thì máu mè bè bét Khiến anh phải sợ Những người không quen biết ấy Anh thấy cứ có cái gì xì xào với nhau Nhưng anh chẳng thể nào hiểu được Quay lại hiện tại Tiếng mèo kêu đánh thức hồng tỉnh dậy Nhìn quay sang Thảo Thì một lần nữa không thấy đâu Hồng lại vội vắng đi tìm Thì thấy Thảo nói chuyện một mình cho hôm qua Chỉ Thảo cứ nói xì xầm gì đó Khiến anh không hiểu Anh Hồng nhân lần trước quay lại vỗ vai Thì bất chợt Thảo quay lại Mặt mũi đầy buồn thất Khiến anh phải giật mình Rồi thì chị Thảo nói cái gì đó không rõ Hãy chuyển đi khỏi đây Không chúng mày phải chết Nhìn vào Thảo lúc này không phải là vợ mình nữa Mắt đỏ ngầu có vẻ giận dữ Trông như người khác Rồi bỗng nhiên Thảo ngất đi Anh Hồng lo lại đỡ Phải mất một lúc lâu mới dìu được chị vào nhà Tiếng gõ cửa đánh thức ngay người dậy Thảo thì cũng đắc tỉnh lại Người có vẻ mệt mỏi cứ mở cửa ra Thì là bố chồng của ông Dũng Ông thấy con giàu có vẻ mệt mỏi Cho nên cũng hiểu một phần nào Ông chào hỏi bình thường Hồng nghe tiếng quen thuận cho nên cũng chạy ra đằng sau ngồi ở bàn giữa phòng khách Ông Dũng toàn hỏi mấy câu lạ Khiến hồng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng Thế nhưng anh không bận tâm gì nhiều Còn nói chuyện cũng đến hồi kết Ông Dũng ra về Anh chị Hồng Thảo bỏ ông ở lại Nhưng ông nhất quyết ra về Bắn đi khoảng 3 tuần sau Thảo đang ngồi bỗng nhìn ói buồn nôn Hồng thấy có những biểu hiện lạ Sau khi Thảo nôn xong thì Hồng hỏi Em sao vậy? Em không sao? Thật không? Chưa kịp trả lời thì Thảo lại mắc ói Lại chạy vào nhà vệ sinh Một lúc sau Hồng lo lắng tột cùng Khi thấy Thảo cứ ói như vậy Anh quyết định đưa vợ ra trạm y tế Sau khi khám thì bác sĩ kết luận Thảo đã mang thai, Hồng vui mừng lắm. Ra về Hồng nói với Thảo, em nghỉ làm ở cửa hàng mì đi, về nhà nghỉ ngơi, đánh đi làm nuôi hai mẹ con. Thảo cũng đồng ý. Hai vợ chồng đang đi thì bỗng Hồng đá vào một cái chậu, khiến cho Hồng khóc bực mình quay lại nhìn bên cạnh. Là một người trông khá nhem nhuốc, quần áo rách rưới hình như là đang xin tiền. Hồng không nghĩ ngợi gì nhiều vội nhặt cái chậu lại trước cũ... Rồi móc trong túi ra vài tờ tiền là... Thả vào cái chậu cũ kỹ đó... Người đàn ông lúc này bỗng nói... Hãy cẩn thận... Rồi đưa cho anh Hồng một cái vòng gì đó... Vốn không thích đeo cho nên đeo luôn cho chị Thảo... Người đàn ông lúc này nói... Cái này lúc nào thực sự gặp nguy hiểm... Nó sẽ cứu giúp hai người... Hai người chẳng hiểu gì... Chỉ biết là một cái vòng bình thường... Hai người không biết cái vòng này sẽ cứu hai người thoát khỏi một nạn. Hai người không nói gì rồi nhanh chóng rời đi. Trên con đường làng chạy lúc này sắp đổ mưa. Hồng với Thảo cũng sắp về đến nhà. Về đến nhà cũng làm mưa chút xuống. Hai vợ chồng sinh hoạt bình thường cho đến khi con tiếng gõ cửa. Hồng chạy ra mở cửa. Anh nghĩ chắc là bố lại sang chơi. Mở cửa ra anh không thấy một bóng người nào. Chạy lúc này đang đổ mưa khá nặng. Anh ngơ ngác nghĩ chắc rằng mình nghe nhầm Đóng sầm cửa lại Quay bước vào bên trong Thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa một lần nữa Mà cửa ra vẫn không thấy ai Anh một lần nữa ngơ ngác Rồi anh nói trong màn đêm Ai đấy có cửa sao không thấy trêu tôi hả Nếu mà trêu tôi thì bỏ ngay đi Không tôi đánh đấy Nếu xong anh đóng sầm cửa lại Rồi đi vào thì quả nhiên không còn tiếng gõ cửa nữa Anh thích mình bây giờ sao mệt mỏi quá Băng đi 10 tháng sau Thả cũng hạ sinh một đứa bé trai rất kinh dị Mắt thì không có màu đen trắng như người bình thường Đặc biệt là đắp mọc răng Người vừa sinh không thể nào là mọc răng được Mọi người bắt đầu đều phán xét cho rằng Đó là con quỷ hóa thành Không nhanh chóng tiêu diệt Sẽ làm hại dân làng Mấy ngày sau mọi người tập trung Ở ngôi nhà cuối làng Nơi anh chị Hồng Thảo đang sinh sống và nói Phải tiêu diệt ngay đứa bé này không để lại nó xơ hại dân làng. anh Hồng đứng ra bảo vệ vợ con, không cho anh đụng chạm đến, phải nhờ đến sự giúp đỡ của trường làng mới bảo toàn được tính mạng. thế nhưng mọi người nghe lời khuyên của trường làng nên đã không muốn giết đứa bé này, quyết định cho nuôi dậy nó thành người. trường làng còn hứa nếu mà nó hoang thành quỷ thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. trường làng không biết bé này sẽ giúp mình thoát khỏi một kiếp nạn sau này. mọi người cảm ơn trường làng rất nhiều. Sau đêm đó là đêm mất ngủ Khiến cho ngay vợ chồng suy kiệt Đêm bé này đêm nào cũng khóc dỗ thế nào cũng không nín Làm cho anh chị rất khổ sở đứa bé này được anh chị đặt tên cho là Cò bẵng đi mấy năm sau thằng Cò đã lớn Lúc này nó đã lên mười Trông tướng mạo rất ghê Khiến cho ai nấy đều ghét Những đứa trẻ cùng chăng đứa không ai chơi cùng Cho nên ngày nào nó cũng phải ngồi chơi một mình với đống phân Rồi chơi với những đống cát ở bên cạnh nhà. Hôm nay bố mẹ của nó đi làm cả rồi. Nó đang chơi thì bỗng thấy có tiếng lăng hết ở bên cạnh. Nó hay tò mò cho nên chạy ra đó để xem. Hãy như là một người đang sắp chết đuối. Nó nhanh chóng chạy quần áo bơi ra cứu. Nó chưa được ai dạy bơi bao giờ. Nên nó vẫn bơi trông rất thành thạo. Kéo lên bờ người đàn ông đã ngất đi. Nhanh tay có hô hấp một hồi một dòng nước từ trong miệng bắn ra ngoài. người đàn ông sống sót trong tích tắc đây không phải ai khác mà chính là ông trưởng làng. ông nhìn thấy thằng cò đã cứu mình một mạng ông vui lắm. nó diều ông dậy rồi đưa ông về nhà của nó. sau khi ổn định ông cảm ơn thằng cò rất nhiều. thằng cò liền đáp: dạ không có gì đâu ạ đến trưa bố mẹ nó về thì thằng cò vẫn đang nghịch ở đó, cho nên cũng kệ cho đến khi nó kêu lên: đầu lâu. Bố mẹ của nó hoảng hốt chạy ra xem Thêm một cái đầu lâu đang nằm lăn lâm lấp Bên cạnh là một cái hố nó vừa đào Bố nó lôi ra đánh cho mấy cái còn bảo Chùa đi nha, không nghịch bậy như chưa Thằng cò nói trong sợ hãi, con biết rồi Bố nó lấy cái cuốc bối hố Bố nó thịt mấy cái xương Hãy như là xương người bố nó liền thét lên Rồi cũng lấy lại bình tĩnh đem đi xa cách chỗ nhà khoảng hai cây số Để trôn cái đầu lâu và những mảnh xương ấy Anh Hồng nghĩ trong đầu tại sao lại có đầu lâu. Nhưng những suy nghĩ của anh không có lời giải đáp. Rồi mẹ nó lấy quê nhanh ra cắm vào chỗ mới trôn cái đầu lâu. Trong miệng lầm bẩm điều gì đó. Khiến thằng cỏ đang rình dập bố mẹ nó cũng phải tò mò. Sau sự việc này Hồng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Anh quyết định sẽ về nhà bố một chút. Bước vào cổng là tiếng cãi nhau của hai vợ chồng Hảo Linh. Thế Hồng đến cũng thôi. Bỗng có tiếng nói vang lên. Cháu chào bác. Thế ra đây là con Hoài Con của vợ chồng Hảo Linh Năm nay cũng đã 14 tuổi Cái rất đáng yêu mũm mỉm Hoài lúc này hỏi Bác không dắt em cò sang đây chơi à? Từ lúc em mới sinh ra con chưa được chơi cùng em Hồng ấp búng không biết nói thế nào Chỉ đáp qua loa Em có ốm đau suốt nên không được đi đâu Chừa dứt cầu Thì Linh lôi con Hoài vào bên trong Ngồi trên bàn uống nước Hai anh em như người xa lạ Không nói với nhau một lời Tính chó sủa khiến cho Hồng giật mình nhìn ra lông bà Dũng Loan đang đi đâu về Thế Hồng ở đây bà Loan vui mừng lắm Thế nhưng với ông Dũng thì là một cái gì đó khăn khác Sự Hồng vào chào hỏi bình thường Hồng gọi ông rao vườn cây đằng sau Hồng lúc này nói Bố à Sao miếng đất con ở là có đầu lâu người và xưng người Ở đây trước đây có chuyện gì vậy Ông Dũng đến giờ phút này vẫn cương quyết giấu Hồng Hỏi không được gì Hồng cũng ra về Đến tối thằng cò tay cứ chỉ trò Rồi có những hành động bố mấy Khiến bố mẹ của nó no sợ Rồi nó chỉ vào mặt của bố mẹ nó Chúng mày đi khỏi đây Không chúng mày phải chết Hồng nghe mà dợn cận tóc gáy Thảo cứng vậy Thế nhưng mà không hiểu Chỉ nghĩ con mình nói bậy Hôm sau Hồng đang ngồi ăn sáng Thì bỗng có cuộc điện thoại Alo Con à Bố con không biết thế nào Mà người có cóp chân tay Con sang luôn đây nhé Tắt điện thoại anh hỏi vợ có đi không Thì chị Thảo cũng đi Thằng cò bị bố mẹ bắt ở nhà Sang đến nơi thì bố Hồng đang cô quấp Hồng lao vào xem thế nào Nắn bóp mãi cũng không được Mọi người yêu cầu đưa đi chạm xá Nhưng tay ông vẫn bám chặt vào tay của Hồng Nói lắp bắp Bà xin lỗi Mảnh đất mà con đang ở trước kia là khu nghỉ trang làng Ở đó mảnh đất rất nhiều vong hồn vất vườn đấy Nếu ai mà ở đó Quấy phá không cho gia chủ yên ổn Mảnh đất là mảnh đất duy nhất của tổ tiên để lại. Dân làng lúc trước đã không có chỗ chôn đã yêu cầu cho mượn để làm nghĩa địa đó. Sau này mọi người cũng đào mộ chuyển đi hít, nhưng cũng có mộ chưa đào hít vì đã mất dấu. Bà khuyên con nên về đây, đừng có ở mảnh đất đó nữa. Bà bị thế này có một phần tuổi cao sức yếu. Các con nhớ dưỡng giữ sức khỏe, bà đi trước. nói xong thì ông tắt thở, ai cũng khóc lóc thảm thiết đến hôm nay anh mới biết được sự thật này anh cũng không dám trách ba. Câu việc làm ma cúng xong, hồng là con trưởng nhưng đã ra ở riêng, người coi như là con trưởng là hào. Hôm sau bà Loan gọi hai vợ chồng hào linh, hồng và thảo vào để bàn chuyện phân chia tài sản. người thừa hưởng nhiều nhất là hào, người ít nhất là hồng, nhưng anh không quá ghen tị, bởi vì bố mẹ đã chia thế nào thì cũng phải chịu. Thằng còn là lần đầu tiên nó gặp hoài. Hai người hỏi thăm nhau, nói chuyện với nhau như là kiểu rất quen. Hai đứa giống như một đôi bạn thân vậy. Hồng nhất quyết không chịu về ở với mẹ và ngay vợ chồng Hảo Linh. Với Hồng tình hình như anh đã quên mảnh đất này rất nặng âm khí. Đêm hôm ấy anh Hồng đang nằm bỗng có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho Hồng rợn cả tóc gáy Anh đang ngáp ngủ phải trộm dậy đi lại đóng cửa. Anh nhìn thấy có một bóng người, anh nghĩ mình nhìn nhầm cho nên lấy tay rụi mắt quả nhiên là anh nhìn nhầm. quay lại giường thì anh lại nghe tiếng động ở dưới gầm giường. anh vỡ vội cái đèn pin xoay xuống thì không có gì. anh lại bỏ lên trên giường ngủ. mỗi lần nữa anh phải bật dậy với một vẻ mặt tức giận vì có tiếng vội nước ở trong nhà vệ sinh đang chảy. vẫn không có gì. quay ra điều khiến cho anh sợ hãi là chiếc đầu lâu đang trên sàn nhà. anh hét toáng lên. chị Thảo và thằng cò cũng bị tiếng hét đánh thức. Thảo đứng dậy tìm cái đèn pin rồi bật lên Hỏi lâu anh thấy chồng của mình ngất ngay ở cửa nhà vệ sinh Cô vội dìu anh hồng dậy chi Thảo gọi thằng cò vào dìu cùng Thảo và thằng cò dìu anh hồng vào trong giường Lúc này Thảo đang định lấy điện thoại để gọi Thì cô phải hét toán lên Khi thấy thằng cò đang cắn vào cổ anh hồng Cô vội kéo thằng cò ra Nhưng không hiểu sao nó lại khỏe như vậy Cô còn bị cho nó du ra Cô Liệu vừa lấy cái đèn pin rồi đập vào người của thằng Cò. Như có cảm thấy đau, thằng Cò lúc nãy mới bỏ ra, rồi nó chỉ thẳng vào mặt của Thảo. Ta bảo chúng mày chuyển đi sao không chuyển, hôm nay chúng mày phải chết. Nói xong thì thằng Cò lao tới trước của Thảo như tin bắn, tưởng như cô sẽ không còn trên đời này. Bỗng có một luồng ánh sáng phát ra trên tay của Thảo. Đây là một chiếc vòng mà người anh xin đã tặng cho Hồng, thế nhưng Hồng không đeo và đưa cho Thảo. Thằng cỏ bị luồng ánh sáng đánh bận ra. Khiến nó đau đớn nó ngất đi lúc nào không biết. Thảo chạy lại xem hầm đang chảy máu ở cổ. Vừa tìm dụng cụ băng bó cho hầm. Phải đến tận nửa buổi hôm sau. Thằng có với bố của nó mới tỉnh dậy. Thảo kể lại hết sự việc hôm qua cho hầm nghe. Lúc đầu không tin lắm. Ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi anh có nói với Thảo. Ây chết. Anh quên mất. Lời bố nói mà mảnh đất này rất nặng âm. Nhiều những vong hồn vất vưởng." Sống trên mảnh đất này sẽ bị quấy phá Hai người im lặng hồi lâu Rồi anh Hồng lên tiếng Hay là hai vợ chồng mình đi mời thầy về đi Thầy thì nhiều lắm Nhưng biết thầy nào dởm thầy nào thật Mà cuối cùng cũng chẳng biết thầy nào mà mời đây Hồng liền nói tiếp À đúng rồi Ông An xin tặng mình chiếc vòng ấy Chắc chắn là thầy Nhưng mà đã lâu không gặp biết người ấy còn ở đó không Cứ để đó anh đi xem thử Thế là ngày hôm ấy, thằng cò cùng bố cùng nhau đi trên con đường làng. Con đường này là chỗ người ăn xin hay ngồi ở đoạn đường này. Nhưng anh không thấy bóng của một người nào. Anh nghĩ chắc ông ấy đã đi nơi khác. Giờ bỗng nhiên anh nghe thấy một tiếng ngò trong một quán nước cạnh đó. Hai bố con nhìn chầm chầm vào. Hồi lâu anh mới nhận ra đây là ông ăn xin mấy năm trước. Anh vui như vỡ được vàng. Hỏi thăm ông lão thì ông chính là thầy ông nói. Ta từ nơi khác đến đây đi chu du khắp nơi để cứu dân lành. Đi qua đây thấy chuyện bất thường không ra tay không được. Nhưng ta không ngờ ở một cái láng rất yên bình này lại xảy ra cái chuyện đó. Ta không nhúng tay vào không được bởi ta là thầy. Thấy chết phải cứu chứ không thấy chết không cứu là không được. Sở dĩ ta đến đây giờ phút này là vì gian đình nhà ngươi. Ngay từ khi bước đến đây ta cũng biết được sự việc này xảy ra. Ta tìm nhiều cách để tiếp cận. Vẫn không thể tiếp cận để giải quyết vấn đề này. Ta đã giả an xin để tiếp cận hai người. Rất may tôi đã đưa cho hai người chức vòng để bảo vệ. Lúc thực sự nguy hiểm. Rồi thầy bấm bấm vào tay rồi nói. Đây được coi như là lúc thích hợp để giải quyết chuyện này. Hồng quý đầu cảm ơn thầy vì đáp vị gia đình của mình ở đây cho đến giây phút này. Thật là một người thầy chân chính. Sự có thế nào vẫn giúp cho bằng được. Anh Hồng mời thầy đi về nhà. Trên đường đi mới biết đây là thầy trọng. Năm nay cũng đã 60. Thế nhưng mà thầy được người ta biết đến là thầy trọng nát. Vì thầy nói. Ta vốn dĩ hay ăn uống ngay nghiện rượu suốt ngày. Cho nên người ta mới gọi ta như vậy. Thằng có đứng bên cạnh phần nào cũng hiểu chuyện. Về đến nhà Thảo hỏi hầm. Ai đây? Thầy trọng. Thầy mà mấy năm trước ăn xin rồi cho hai vợ chồng mình cái vòng đó. như nhớ ra Thảo liền gật đầu. Thầy chồng có những biểu cảm khác người bình thường, mặt nhau lại rồi đi thẳng ra đằng sau tìm kiếm gì đó, Hồng cũng đi theo. Thầy thấy mồn cái đống đất nhỏ nhô lên thề hỏi, con đã đi chuẩn bị các đổ lễ cho ta. Thầy chồng thì thầm tôi nhỏ cái gì đó với anh Hồng, rồi Hồng lật đật chạy ra bào thảo đi chuẩn bị đổ lễ. Một lúc sau một cái bàn lễ có xôi có gà vàng mã đầy đủ, thầy chồng bảo mọi người ngồi hết xuống đây để làm lễ. Thầy chồng bắt đầu lầm bầm gì đó khiến cho thằng cò phải để ý. bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, rồi thầy chồng cầm một ném gạo nắm về phía trước, ném đến đâu thì bị cháy đến đó. xin thằng cò tiếng hay tò mò cái mà nó chưa từng thấy. sau đó thầy chồng lúi trong túi đồ ra một cái gương bắt quái, rồi thầy lầm bầm nhanh thân thoát gương bắt quái bay lên phát ra ánh sáng. nó bắt đầu di chuyển thầy trọng nói cầm quốc sẻng theo ta. Rồi Hồng và Thảo lật đặt chạy vào lấy Một lúc sau thầy chỉ tay Và đóng đất nhô sau nhà rồi bảo Hai người hãy đào lên Hồi lâu thì mới phát hiện ở đây Có những chiếc xương Hãy như là xương người Thảo thích như vậy thì muốn nôn Anh Hồng bảo vợ vợ trong đà để mình làm cho Thầy chồng bảo là anh rửa sạch sẽ Mấy cái này bằng nước ấm đi Rồi xem có cái hũ để bỏ xương vào đó Khoảng một lúc Khá lâu sau Chín cái hũ tương đương với là chín mạng người thế lúc này liền nói Hãy mang trên cây hú dân nghĩa địa làng để chôn. Thế là một mình anh cầm quốc xẻng chạy ra nghĩa địa của làng Ở nhà lúc này thầy chồng còn đang cúng Anh Hồng về cũng là lúc thầy chồng sắp sửa cúng xong Dọn dẹp đổ lễ vào nhà thầy nói Miếng đất này ta thấy cũng ghê gớm quá Phải có đến 9 mạng người Thế mà các con vẫn sống được trên đây Tài thật đấy Ta bây giờ đã chấn điểm mảnh đất này Còn cũng nên xây một cái miếu thần linh thổ địa cai quản ở đây. Để dẹp được những vòng linh vất vườn. Rồi thầy lại hỏi tiếp. Mảnh đất này chứ có xây dựng hay là thế nào không? Dạ là một khu nghĩa địa. Thầy chồng nhăn mặt nói. thao nào ở đây là nhiều phần mộ người chết. Nhưng mà thầy chồng không biết miếng đất nặng âm này. Không những có những vong hồn vong linh vất vườn mà có cả quỷ hút máu. Thế là hôm ấy anh Hồng làm tí mồi lòng lợn Và căn rượu tầm 2 lít Hai người uống cho đến khi gục thì thôi Nói là thầy chồng nát không sai Làm vẫn làm ăn vẫn ăn Mà say lúc nào là ngủ hết thôi mấy Thầy chồng và anh Hồng Mỗi người một xó đi ngủ Chỉ thảo cũng mặc kệ Thầy chồng nát có tiếng ngủ hay há mồm Thằng cỏ thích như vậy không làm gì được thầy Nó lấy một quả chanh Vắt vào trong mồm của thầy chồng Thầy chồng sau đó vẫn im Không có chút cảm xúc nào Thằng có tiếp tục vắt hết quả chanh này đến quả chanh khác. Thầy chồng vẫn cứ nằm im như chết. Hồi lâu nó thấy chán rồi nó lại chơi một mình với mấy đống phân. Phải đến khuya thầy chồng mới tỉnh lại. Thầy vẫn còn hơi men vẫn chưa tỉnh hành. Đứng dậy bước đi vẫn còn chưa vững. Mắt thì còn đờ đờ. Sau đó thầy đứng trước mặt của anh ngầm rồi vạch quần ra. Lôi một cái cần tăng dân số ra. Một dòng nước màu vàng ấm. Khai khai kinh như vậy chảy vào mồm của anh Hầm Thầy chồng chưa biết là mình đang tiểu lên miệng của anh Hầm Anh Hầm cũng bắt đầu có phản đứng Anh mở mắt ra đập vào mắt của anh Là hình một người cao lại còn bắn ra những giọt nước vào miệng của mình Đợi một lúc thì anh mới ý thức được Anh vùng dậy bất ngờ Thì đập vào cần tăng dân số của thầy Khiến thầy ôm lấy đau đớn Khi ổn định anh quay lại Thì như đã biết gì hai người im đặng hồi lâu sử dụng nhau đi vào Đến sáng hôm sau Hai người chào ngày mới với một đĩa lầm lợn Bên cạnh còn không thể thiếu món rượu Ăn xong thầy chồng mặt mũi đỏ gai, Đi đứng lưu siêu Thầy cũng xin phép để đi Hồng thấy thầy chồng sắp đi Cho nên vào lấy mấy đồng cho thầy đi đường Thế nhưng thầy không nhận Ra đến cầm thầy lại cảm thấy có điều gì đó chưa ổn Bấm tay lầm bầm nhau mắt lại Một lần nữa quay lại nhà anh hầm nhìn thấy thầy quay lại Hồng liền nghĩ hay là thầy quên cái gì Hồng chạy ra rồi hỏi khi nghe thầy chồng nói ở mảnh đất này có quỷ nữa Hồng liền hốt hoảng thế này thì có cách nào giúp gia đình con được không thầy chồng dù có hơi men nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm tỏ ra mình rất bình thường bởi tối hôm ấy một bàn đồ lễ được bày ra vẫn chỗ đó vẫn bốn người thầy chồng anh Hồng chị Thảo và thằng cò Thầy chồng hình như vẫn còn chưa chết hơi men, phải ngồi nhờ đến sự trợ giúp của anh hồng đứng bên cạnh. Thầy chồng cầm cái kiếm liên vung như là người bị thần kinh, rồi cắn nhẹ vào tay một dòng máu chảy xuống cái kiếm, khiến cho nó phát sáng. Thằng còn hay tò mò về cái kiếm của thầy chồng, cứ tưởng là đồ chơi cho nên nó thích thú lắm. Bóng trên trời có tiếng sấm, mây đèn kéo đến như đã muốn mưa, một bóng dáng quỷ dị xuất hiện. Ở đây thầy chồng không biết thằng cò có khả năng nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Thầy chồng nói với con quỷ. Ngươi là ai? Tại sao chết rồi không có đi đầu thai mà còn là lại dương gian để hại ngươi? Con quỷ cười lớn rồi nói. Cây lão giả như ngươi có tư cách hỏi ta. Ngươi hỏi nhầm người rồi. Để hôm nay ta sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. nói xong con quỷ lao về phía thầy chồng. Thầy chồng để anh hầm ra rồi né người qua một bên. Với những người như anh hồng vật thảo Thì không biết được Trước mặt của anh chị đang có quỷ Thằng có thế vậy thì vỗ tay Cố lên thầy chăm Bên này con quỷ vẫn lao như gió Về phía thầy chậm Thầy chồng không né kịp đã bị trọng thương Phụt ra một dòng máu đỏ Thầy niệm chú sau đó nhanh tay Giữ kiếm hướng về phía nó Xin qua người của nó Khi nó lảng hết điện dứt rồi Bỗng nhiên nó biến hóa thành nhiều con quỷ khác nhau Thầy chồng mới biết đây là quỷ hút máu Thầy chồng lôi ra Trong túi một cây lá bùa Và một cây chuông Tên niệm chú để lắc chuông Khi những con quỷ khác cốp kinh sợ Một lúc sau thì Thầy chồng ngã vận xuống đất Gia đình anh Hồng hỏi han thầy chồng Phải mất mấy tiếng đồng hồ thầy chồng biết tỉnh dậy Nghe chừng vẫn còn yếu lắm Nhưng hiểu ý anh Hồng chạy ngay xuống bếp Lấy ra một can gì đó Trong đó có thứ gì đó trắng trắng Thì ra là rượu Thầy chồng ngồi ấy thấy anh Hồng cầm căn rượu Thầy nhảy vọt xuống đất tín đại trước bàn ăn Anh Hồng nhanh tay rót một bát cho thầy Hôm sau thầy chồng tỉnh lại có vẻ như tỉnh táo lắm Ngồi chiếm chế giết thêm trước nhà Cộng với anh Hồng chỉ thảo vật thẳng cỏ Không thể nào thiếu rượu được Thầy chồng lúc này nói Con quỷ đó đã bị ta đánh chồng thương Nó sẽ quay đầu lại để trả thù ta Ta khuyên các con nên về với bố mẹ con một hai hôm Chuyện này để ta giải quyết cho Các con ở đây cũng không giúp ích được gì. Ta sợ con quỷ đó sẽ hại các con. Hồng Nhìn và Thảo có vẻ còn đang suy nghĩ. Hỏi lâu sau hai người thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn nhà ấy. Bên này bà Loan khi hai tin con về ở chung cũng vui. Bà chưa nghe rõ là Hồng và Thảo về ở tạm chứ không về ở chung. Linh thấy bóng dáng của hai người thì cặp mắt đỏ ngầu. Hào thì cứ như vậy để ý vào người của Thảo. Quay lại thầy chồng đang đi xung quanh ngôi nhà ấy Để tìm thêm manh mối gì đó Rồi bấm bấm tay mấy cái suy tư điều gì không biết Đêm hôm nay Hồng và Thảo mới được ngủ tại ngôi nhà Đã rất lâu không được ngủ ở đây Cảm giác nó dày dứt làm sao ấy Thầy chồng đang ngồi đọc sách trong ngôi nhà nặng âm Bóng có một luồng khí vụt qua khiến cho thầy phải để ý Thầy chồng đi theo cái luồng khí ấy Thầy chồng đi theo ra tận của nghĩa địa của làng Thầy luồng khí ấy đã biến mất Thầy vẫn chưa định hình sẽ được gì Chuyện này càng lúc càng phức tạp thêm Thầy đứng đó hồi lâu quan sát vẫn không thấy gì Thầy đi chung quanh nơi đây Thì một mùi âm khí rất nặng Không được manh mối gì thầy trọng quay về Trên đường về thầy cảm thấy làng này sẽ có họa Từ khi bao trùm xuống làng này Về đến ngôi nhà đó Thầy trọng cảm thấy có chút mệt Trèo lên chiếc giường để ngủ cho đến sáng Tiếng hồ hoán đánh thức thầy chồng tỉnh dậy thầy chồng thấy có gì đó ướn ướt dưới quần, thì ra là thầy chồng đái dầm, không hiểu chuyện gì xảy ra, chắc là do thầy mệt quá. thầy chồng lấy tạm cái quần của anh hầm, theo không biết cái quần đó bị thủng, chạy đi xem có chuyện gì, thì được biết là đàn gà nhà bà ú béo bị chết hết không hiểu rõ nguyên nhân, thầy chồng xin phép bảo ú béo vào xem, mọi người không biết đây là thầy trọng thầy chồng cúi xuống cầm con gà lên. Thầy chồng thấy những con gà đều bị một thứ gì đó cắn sâu chỉ có hai vết cắn. Thầy lại đưa tay lên bấm bấm hình như hiểu ra chuyện gì đó, sau đó thầy xin phép ra về. Mấy hôm sau những sự việc như vậy cứ liên tục diễn ra. Ai nấy đều bắt đầu tin thế giới tâm linh đang tồn tại. Thầy chồng thì vẫn chưa biết làm thế nào, thì lại ngay tin có người chết. Thế là lại phải nhào đi xem. Cái xác này là của thằng An, không hiểu thế nào mặt mũi xanh lè. Trên cổ có vết cắn, thầy chồng nhìn thấy rồi thầm suy nghĩ. Chắc chắn là con quỷ nó làm, đây là quỷ hút máu. Thầy chồng lúc này làm nhảm nó một mình, có bà bên cạnh tay điếc lại nghe nhầm. Con chó này là con chó này nó làm, đây là chó bẹc dê. Bà ấy lao vào tác động vật lý khiến thầy chồng sắp phải chầu tổ tiên là cây tuổi 60. Phải nhờ đến sự trợ giúp của mọi người mới giúp cho thầy chồng thoát khỏi một kiếp về đến nhà thầy chồng diễn lên hừ hừ như sắp đi chầu tổ tiên. Trong khi thầy chồng bị đau, những sự việc chết chóc cứ như vậy diễn ra, thầy chồng cũng không biết phải làm sao cả. Đứng trước cổng nhà bà Loan để tìm anh chị Hồng Thảo, tiếng gọi khàn khàn, rồi sau đó là một tiếng quát văng lên. cha bố cái đứa nào làm mà mỹ lên như vậy, con tin ta không mồm vào không? Đó là tiếng của Linh, thêm một ông lão có vẻ nhâm nhúc Linh lúc này nói. Thì ra là xin hả? Cố đi chỗ khác. Nhà này chỉ có đủ ăn thôi. Không có mà cho đâu. tiếng nói một lần nữa vang lên đó là anh ngầm. Anh bước ra nhận ra thầy. Thì có hành vi trách mốc Linh. Linh không nói gì nữa một mình bỏ vào bên trong. Thầy chồng và anh ngầm nói chuyện to nhỏ ở ngoài hiên. Thằng có vô tình nắm viên đá di trúng đầu của thầy chồng. Khiến thầy ôm đầu đau đớn. Anh ngầm lúc này liền quát. Cái thằng mất dậy này. Mày nghịch thế hả? Mày có tin ta đập cho mày lằn mông lên không? Thằng cò dến dến lại nhưng hiểu ra rồi cúi đầu xin lỗi. Thầy chồng quả là một người thầy khổ sở. Khi ma quỷ thì chưa bắt được mà toàn gặp phải tình huống giờ khóc giờ cười. Thầy chồng bảo anh Hồng hãy giúp thầy điều cho manh mối. Chuyện này không thể để lâu. Anh Hồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hai người tối nay bắt đầu chia nhau ra để đi dò tìm tung tích. Trước khi làm việc này thì chồng có đưa cho anh một cái lá bùa và bôi cho anh một thứ gì lên mắt. Thầy chồng đi một mình trong đêm, sau khi xảy ra những sự việc ấy, dân làng không thêm một bóng người ra ngoài ban đêm. Thầy chồng dám đi trong đêm không cần đèn, chứng tỏ thầy rất giỏi. Lại một lần nữa tình huống giờ khóc giờ cười, thầy chồng dẫm phải cái gì đó dính dính Thầy chồng không biết là gì đưa tay quyệt đến mỗi người, thì thấy đó là phân Châu. Còn anh Hồng thì từ lúc bôi cái gì lên mắt, anh thấy toàn mấy người đứng im bất động. Anh hỏi không nói, anh cũng không hiểu gì cả. Hai người kết thúc cuộc tìm kiếm tung tích không có kết quả, lại buồn bã chia tay nhau. Hôm sau, mọi người trong làng nhuộn nhịp trong mùa trung thu rằm tháng 8 đến gần. Trường làng yêu cầu mọi người không nên ra ngoài vào ban đêm. Thầy chồng ngay lập tức ý kiến với trường làng yêu cầu phải diễn ra lễ trung thu này. Đối với thầy thì việc này sẽ giúp cho thầy nhanh chóng tìm ra manh mối con quỷ ấy. Thầy nghĩ trong việc này cũng có một phần nào do người dũng vào. Đối với trường làng thì là một nỗi sợ sâu xa trong đó. Khi biết thầy chồng là thầy thì trường làng cũng tạm an tâm. Buổi lễ trung thu như bao nơi khác vào tháng 8 thật vui. Chẳng chi rất bắt mắt. Riêng anh Hồng và thầy chồng được coi như cảnh sát ngầm vậy. Thầy chồng đi khắp cả buổi lễ cả trong ra ngoài chẳng thấy đứa nào đáng nghi. Thầy bỗng thầy để ý thấy có một người Có một vóc dáng con gái Đầu đội khăn kín mít Thầy nháy mắt một cái với anh hầm Thầy chồng bị một cái tắt đầu điếng của một chị Tắt xong chị còn nói Anh bị thần kinh hả Mắt cứ chớp chớp Em nhìn thêm ghét em tắt Thầy chồng đờ người Quay lại người đáng nghi kia đã biến mất Lại càng đáng nghi hơn Sau một hồi hai người phát hiện Người phụ nữ đang ngồi một mình làm gì đó tay chân giữ cái quần ngồi sổm Hai người chia nhau ra hành động, tiếng của thầy trọng cất lên cũng là lúc tiếng của người kia cất lên. Xàm sỡ, có người xàm sỡ tôi. Mọi ánh mắt đều đồ ruộn về phía thầy trọng và anh hầm. Hai người quá xui xẻo, nhiệm vụ bắt ma mãi thì không được gặp, toàn gặp những cái chuyện linh tinh. Hai người bị đánh cho một trận no đòn, chia tay buổi lễ với những vết thương, một buổi nhậu say cho hết ngày hôm sau mới tỉnh lại. Thầy chồng với Hồng đang ngồi ngoài hiên Để nhậu cùng anh Hồng và tìm cách Bỗng có một tiếng vang lên Anh Hồng như là biết quay lại nhăn mặt Thầy chồng lỡ đi coi như là không thấy Tiếng xì xào và tiếng ngọn đèn sáng Khiến thầy chồng và anh Hồng chú ý Được biết đó là một vụ mất tích Và người nhà đang đi tìm Thầy chồng và anh Hồng cũng tham gia Chút tài phép như thầy chồng khó gì mà không tìm ra Mất một hồi lâu không tìm thấy thế chồng yêu cầu gia đình về làm lễ, gia đình ấy cũng nghe theo, ngồi giữa bàn cúng chung quanh là hàng trăm ánh mắt tò mò. Thế chồng như rất lâu rồi chưa được làm việc vậy. Thế chồng ném gạo ra phía trước, bỗng nó cháy lên, rồi lấy trong tay nải ra bát quái niệm chú, nó phát sáng rồi di chuyển mọi người cũng đi theo, Nó dừng lại ở một con đường rất lạ. Con đường âm u tối om, không cảnh ma mị rợn người. Cái bát quái sáng rực lên khiến cho cái âm múa kiềm bớt đi. rồi mọi người bỗng thấy một bóng người thấp bên cạnh đó, hình như là một con quỷ. Ai nấy đều đề phòng. Con quỷ bắt đầu nói: "Chúng mày đều phải chết." Tiếng đánh giẫm của anh hồng khiến thầy chồng phải tỉnh dậy, thì ra là một giấc mơ. Nhưng sao chồng nói thật vậy? Hai người vừa uống say đến mức mê mẩn linh tinh, thà bên này lại thèm chuyện vợ chồng. Do qua hàm muốn tạo bắt đầu tìm sang hào Đứng thì thuộc ngoài cửa thì nhìn vào hào đang ôm Linh ngủ quần cởi trần. Thật khiến cho cô khó chịu. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại lại thôi. Nằm bên cạnh thầy chồng Hồng vẫn còn suy tư nhiều lắm. Liệu thầy chồng có giúp được mình không? Nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng không có lời giải. Đêm này gió thổi mạnh qua mảnh đất nặng âm khiến cho Hồng phải sờn cái ốc. Bóng Hồng thấy một bóng người đàn ông quen thuộc. Anh nhộm giày để ý kỹ hơn thì mới biết đây là ba của mình Hồng vui mừng lắm từ ngày ba mất anh chưa một lần được gặp lại Hồng hỏi thế nhưng không có tiếng trả lời Bố anh im lặng về mặt sám hối Sau nhiều sự việc xảy ra thì Hồng giờ đây đã cảm thấy rất là mệt Chuyện thì càng phức tạp hơn rất nhiều Quên đi giờ đã 5 giờ sáng Anh thức trắng đêm nay Anh bỏ thầy chồng nằm đó và đi về với vợ Cơn mưa chút xuống ngôi làng âm u quỷ dị này Các bóng người đang đi cất võ đêm Thì ra là ông mối Nhà thị nghèo quanh năm có gì ăn nấy Sống cô cút lui thổi một mình Đêm hôm nay là đêm cuối cùng Mà ông còn ở trên trần gian Địa điểm cất võ của ông là một cái ao bỏ hoang Mưa nước thế này Hay tràn qua con ao này Cho nên rất nhiều cá Đặt vó xuống ngồi lâu cất lên Không có gì ông lại đi chỗ khác Các bóng người vụt qua hàng cây Rồi để ông mối ngã Đè ra để hút máu Không ai khác chính là con quỷ hút máu Mà thầy chồng và anh Hồng đã tìm bấy lâu nay Một ngày nữa phải chìm trong tăng tóc Thầy chồng không để việc này xảy ra thêm nữa Thầy chồng lập ra một cái trận đồ gì đó Thế nhưng bị vụt ra một đống máu tươi Anh Hồng thấy như vậy thì chạy lại đỡ Thầy chồng ấp à ấp úng rồi nói Con quỷ kia đã mạnh lên nhiều Và một ngày gần nhất nó sẽ quay trở lại Thầy chồng cố gắng ngồi dậy lấy ra bồn cái bát quái quen thuộc cái bát quái sáng rực lên nhìn mắt thường không thể thích tưởng là cái bát quái đang hút những âm khí vào trong một ngôi lặng từng chừng có mối quân quỷ còn có những vong hồn khác gập nhất tạo thành hồi lâu cái bát quái cũng trở về tay của thầy thầy chồng đỡ người ra ngồi hồi lâu trên bàn biết đất tỉnh anh Hồng điện hỏi có chuyện gì mà thầy ra nông nỗi này à ta không ngờ lần này còn có cả vong hồn hợp nhất lại, ta thật là đáng trách. Một phần không giúp được gia đình của ngươi và dân làng. Thầy chồng im lặng hồi lâu, anh Hồng cũng có vẻ buồn. Ngồi đọc mấy quyển sách, thầy chồng bắt đầu lấy trong túi ra cái dây gì đó, rồi làm phép sử dụng một cách thông thạo. Mà thầy chồng không có để ý, có ánh mắt đang dõi theo thầy từ một góc cửa. Đó là thằng cò. Thầy chồng hình như đang tập cái gì đó chỉ có ông mới hiểu. Giờ đã khuya ông cũng đi ngủ Cũng là lúc một bóng người thấp tiến lại chỗ thầy chậm xón rén nhẹ nhàng sợ xem thầy chậm đang ngủ chưa Đó là thằng cò Nó đưa tay vào cái túi tay nải của thầy Lôi ra một cái dây hình như là cái lúc nãy Nó cầm chạy một mảnh sang ngoài rồi bập bẹ lầm bầm Giống như làm phép giống thầy chậm Thằng cò thấy thứ gì hay ho là tò mò Nếu có thể để cho nó nhìn thấy là xác định Cái giày đó từ khi đến tay của thằng cỏ phát sáng liên tục Khiến cho nó càng trở nên thích thú Vào một buổi chiều không nắng trời âm u Thầy chồng đang chú chồng nhìn vào tộc sách thì có một luồng âm khí vụt qua Lần này thầy không để chạy mất nữa Lồi ra cái lá bùa di chuyển phép chú Khiến nó ấn cái luồng kia xuống Một bóng người xuất hiện Đây là một vong hồn Được biết đây là vong hồn của những người vừa không may bị chết Họ vẫn chưa được siêu thoát Thầy chậm lấy một cái lọ hút linh hồn đó vào Quay lại vào trong đầu bao suy nghĩ Làm cho thầy chậm dối bời Trời sầm tối lại kéo cơn mưa rông Mập mờ thầy chậm thích hình bóng Đang lao về chỗ của mình Chưa nhận ra điều gì tới bị một thứ vô hình đánh bật thầy Ngước mắt lên là hàng đống những vong hồn Như những vong hồn này đang bị điều khiển lôi ra cái lá buồn niệm chú Nó đánh bật các vong hồn kia Tiếng rú vang lên thật ghê sợ những vong hồn kia tan biến thành cho bụi bỗng có tiếng cười vang lên bóng người lộ rõ là con quỷ hôm trước thầy chồng chỉ tay vào rồi nói sau ngươi lại đi hãm hại người dân vô tội đã giết hại họ còn giữ vong hồn của họ ngày hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi lời nói dứt khoát cường quyết khiến con quỷ lại được một phen cười to không nói nhiều con quỷ lao về hướng của thầy chồng đang đứng Thầy chồng né được lấy ra một cái lá bùa vào một hộp gì đó. Trước lá bùa phát sáng, con quỷ không tỏ vẻ quá sợ. Lá bùa với con quỷ đang đánh nhau. Nhận cơ hội ấy, thầy chồng ném cái thứ gì đó vào nó, nhưng nó không hề có chút đầu đớn nào cả. Cái lá bùa đã bị con quỷ đánh bại, nó gào thét dữ rồi, sau đó nó biến hóa thành những con quỷ khác. Thầy chồng lấy ra một cây kiếm và cây chuông, dò giọt máu ra khiến cho nó phát sáng. Nó rào chiến với các con ác quỷ Tay cầm chiếc chuông vẫn lắc Con quỷ vẫn chưa gặp phải đối thủ của mình Sau khi một lần nữa không được Thầy chồng niềm chú để bày ra một trận đồ Con quỷ vẫn chưa hề hứng gì cả Trận đồ cũng không chống chịu được liền đã bị vỡ ra Thầy chồng bị đánh bật ra phun ra một ngụm máu tươi Con quỷ lúc này lại biến thành một rồi nói Lão già kia Ngay từ đầu đừng có nên xen vào chuyện của ta Ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của ngươi Tưởng như đã bị con quỷ đó kết liễu Thì có một tiếng nói cất lên Dừng lại đi Ngươi dừng lại để có làm hại thầy chậm Thì gian là thằng cỏ Trên tay của nó đang cầm một cái giày gì đó Con quỷ như lầm bốn đái cả da quần Thằng nhóc kia mũi vắt chưa sạch Còn nói chuyện với ta sao Tiếng cười thật kinh dị Thầy chồng hoảng hốt nói với con quỷ thằng nhóc kia không có liên quan, ta mới là người xen vào chuyện này. người chém giết thì xin người hãy tha cho thằng nhóc này đi. con quỷ lúc này nói, thôi được rồi, ta coi như là ta trọng lượng, ta sẽ tha cho thằng này. thầy chồng hét thằng có đi vào nó vẫn không đi. con quỷ lao đến chỗ của thầy chồng, thằng có nhanh tay điểm chú rồi lao vào trước con quỷ quất cái roi vào nó, cái nó rú lên đầu đớn. mọi việc được thầy chồng đều chứng kiến. Mất một hồi lâu chiến đấu với con quỷ Nó bị cây dây cuốn chặt người Nó vùng vẫy xin tha Thầy chồng đứng dậy vẻ đau đớn Như hiểu ý thằng cò lấy ra một cây chai nhỏ Hình như là rượu Thầy chồng thích như vậy không uống không được Vừa lấy cây chai chồng hít Một lúc có dấu hiệu tỉnh táo hơn Không còn đau đớn Bực từ chỗ con quỷ Thầy chồng nói lòng sợi dây Tại sao lại ám mạnh đất này Quay phá dân làng giết hại người làng này Con quỷ điền đáp Mấy năm trước, con và bố của người đang ở trên mảnh đất này đã từng hứa lên nhau. Nhưng ông ta không giữ lời hứa và lấy người khác. Ngày gặp cuối cùng là lúc con phải rời xa cõi đời này. Ông ta đã giết hại con, đã trôn xác gần đây. Con oán hận hóa quỷ nay quay lại trả thù. Dân làng là do con giết hại vì hôm nọ đánh nhau với thầy bị trọng thương, nên cần phải có sinh khí để hồi phục. Thầy chồng lúc này nói: Hãy buông bỏ đi, dù gì cũng đã qua. Con cũng trả thù được rồi Nên đi đầu thai kiếp làm người mới Con quỷ gật đầu đáp Xin thầy hãy giúp con Thầy chồng lôi trong túi ra cái lọ Xong con quỷ chui vào bên trong Thằng có dịu thầy chồng vào trong nhà Thầy liền hỏi Tại sao anh lấy cây dây đó ở đâu Mà còn biết cách sử dụng chứ Thằng có cười ngây ngô rồi đáp Hôm nọ con thấy thầy đang ngồi đọc sách Thì thấy thầy lôi trong túi ra cây dây Rồi múa máy khiến cho con thích thú Thế là con đã ăn trộm vào người cả Xong tự dưng hôm nay con đang nghịch Nó bỗng phát sáng Và phải bắt con ra cái chỗ này với thầy Nó nói với con đây là quỷ hay tiêu diệt Con thấy nó nói như vậy Con cũng lầm bẩm giống thầy Rồi lao vào đánh nhau với nó thế chồng lúc này nói cha bố nhà anh hà nào tôi thấy mất thì ra là anh lấy hả Hai người cười nói với nhau Đến khi mệt quá thì tiếp đi lúc nào không biết ngày hôm sau nghe tin thầy trọng đã tiêu diệt xong hồng và thảo vui mừng lắm chưa vui mừng được bao lâu thì lại nghe chuyện thầy trọng kể về bố của mình anh hồng nghĩ tại sao bố mình lại làm vậy không cho vợ con biết tin này cũng đã đến tai của bà loan bà đã ngất lên ngất xuống và đã già đi mãi mãi nỗi đau chồng chất khiến con cái hòa hợp không ghen tị thoải mái hơn bữa cơm hôm nay là chia tay thầy trọng và thằng cò Thảo rất buồn khi biết thằng cỏ quyết định theo thầy trọng để học hỏi. Thầy trọng đã hút gia đình của Hồng rất nhiệt tình. Đối với việc cho thằng cò đi học không phải là vấn đề quá tỏ tát. Ăn xong, những bước đi siêu vèo của thầy trọng dắt tay thằng cỏ và chào tạm biệt anh chị Hồng Thảo, bóng của hai người khuất dần sau con đường làng.